Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, nhà văn Bruno Apis đã miêu tả lại cảnh nhân vật Grobinsky bị tra tấn. Màn đòn roi hết sức man dợ và độc ác diễn ra ngay trước mắt nhân vật Herfen. Và anh là người tiếp tục lên bàn chịu đựng đòn tra tấn. Ngay giữa lúc Kropinsky và Hoefen bị đưa vào bong ke để tra tấn, Bô Khâu như thể ngồi trên đống lửa. Anh lo sợ Hoefen sẽ phản bội, khai ra nơi giấu vũ khí. Trong tâm trạng dối bời, Bô Khâu dự định tìm tới gặp Kramer để nhờ tìm người bảo vệ những khẩu súng ngắn. Cũng lo lắng không kém Bô Khâu, Hơn ai hết Kramer muốn biết tình hình Kropinski và Hoefen lúc này. Anh tìm tới Swift và nhờ anh thợ điện dò hỏi tin tức của hai người bạn. Trong khi đang băn khoăn, chưa biết cách nào để moi tin, Kramer nghĩ tới Foster, người gác bong ke. Lợi dụng lúc Foster được tự do đi dạo nửa giờ đồng hồ, Swift ra tín hiệu và hỏi han tình hình của Hoefen. Đêm hôm ấy, người gác bong ke thao thức để dõi theo tình hình hai tù nhân. Sau đòn tra tấn buổi chiều, Kropinski và Herfen tiếp tục bị Reinobert và Mandrak hành hạ. Trước trận mưa roi, Kropinski và Herfen vẫn không hé răng một lời. Đêm vẫn còn dài, người gác bong sẽ còn nghe ngóng được gì từ cuộc tra tấn hai tù nhân. Những trang tiếp tiểu thuyết trần trụi giữa bầy giói của nhà văn người Đức Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc sẽ hé lộ điều ấy. bị nước lạnh dội vào người kropinsky tỉnh lại cựa quậy anh cố gượng dậy nhưng hai tay không chống đỡ nổi anh lại rơi sấp mặt xuống và nằm yên ở đó máu hồi lại chảy qua óc anh chỉ tỉnh lại được dần dần thôi có cái gì đó mằn mặn trong miệng kropinsky mở mắt ra không khí im lặng chơi vơi bao bọc lấy anh Trong khoảng đêm tối mịt mù Anh thấy sau lưng mình đau như bị đâm chém Mỗi hơi thở là một nhát dao Anh cứ nằm như vậy một lúc lâu Mặc dù đau đớn Anh vẫn có những cảm giác mơ mơ màng màng Và ý thức vật vờ của anh chìm sâu vào những cảm giác ấy như vào trong một làn nước đang vuốt ve Có đôi bàn tay xinh quá Có cái mũi nhỏ quá, cái gì cũng còn nhỏ bé quá. Anh tự nghe thấy tiếng mình đang cười. Bỗng, cái cảm giác hồi hộp như trong giấc mơ kia thành xa lơ xa lắc. Kropinski hoảng hốt. Anh lần tay lên người mình, thấy ướt và lạnh. Rồi tay anh chạm vào một vật gì như thân người. Cái đó làm cho Kropinski tỉnh hẳn. Mặc dù chung quanh tối đen, anh cũng biết mình đang ở trong xà lim và người anh vừa sờ thấy đó là Hơ Phen. phải chờ một lúc lâu nữa mới làm chủ được cái thân thể bị nhừ đòn của mình. Anh đau đớn, tì đầu gối, nhổm người dậy. Anh muốn nói, nhưng môi sưng phồng lên to quá, giọng khư khư, anh gọi Hơ Andre. André! Hơ không cựa quậy. Mãi đến khi Kropinski lay vào vai, Hơ mới buông ra một tiếng rên khô khan. André! Kropinski chờ một câu trả lời. Anh cảm thấy những làn roi dần giật mạnh trên mặt anh. Chợt nghe Hơ bắt đầu khóc. Tiếng khóc rất yếu ớt. Kropinski sờ tay lên mặt lên người Hơ Không biết làm sao giúp Hơ Phen được. André! Hơ Phen đã tỉnh lại. Anh vẫn nằm im lặng cứng đờ như vậy một lúc, rồi anh ngồi dậy. Cái đó cũng đòi hỏi ở anh sự cố gắng rất lớn về thể xác. Quá mệt mỏi, anh chống hai tay đỡ lấy mình, rũ đầu xuống như một người kiệt sức. Nước trên người anh nhỏ giọt anh sờ chỗ đau ở sau đầu tóc dính chặt vào đấy anh chỉ có thể khe khẽ ấn vào những chỗ roi da đã quất lên chỉ sờ thôi đã thấy đau lắm rồi cái gì đó ở đằng sau đang nhô xuống hai bên má anh không phải là nước herphean đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng rên rỉ marian andré chúng nó đánh cho cậu làm sao thế hả kropinski trả lời bằng những tiếng nấc ngắn cố an ủi ơ phen tôi sắp như thường rồi hai người lại lặng im chỉ còn nghe tiếng thở trong người họ nghe vẳng lại những nhát đòn họ vừa phải chịu đựng bỗng nhiên bóng đèn điện trên trần bật sáng lên cánh cửa hé mở ra Và cái giọng the thế của tên Klutik như xé toang, cái cảnh cô độc đang ngăn cách che chở họ như một cái chăn. Và các giác quan của họ lúc này không còn gì che đỡ nữa, run lên vì nghĩ trước đến những điều thống khổ sắp diễn ra. Họ lấy sức đứng thẳng dậy. Tên Klutik nóng tiết hét vào mặt Herfen. Những đứa khác trong tổ bí mật của mày là những ai... Một sự khủng khiếp giá lạnh chạy vụt qua người Hơ Mày có nói không? Krutik nắm sốc ngược áo Hơ đẩy anh vào tường. Hơ ngã quỵ xuống. Tên Mandrin nhảy luôn lên người anh, bè quặt hai tay ra sau lưng, lấy thừng buộc lại và lôi anh dậy. Hơ cảm thấy hơi thở của tên này hắt vào mặt mình và tiếng hét của hắn. Những đứa khác là đứa nào? Khai đi, thằng này. Tao giết mày chết bây giờ. Herfen rên rỉ. Klutik giơ cả hai tay tát vào mặt anh. Miệng nó vẫn hét to. Những đứa khác là đứa nào? Khai tên chúng nó ra ngay. Tên Rainerbos để cho Klutik đánh Herfen một lúc rồi đẩy tên chỉ huy trại điên rồ kia sang một bên và lại nói giọng ôn tồn để gây ấn tượng nói đi hơ phen không có thì chúng tao treo mày cho đến lúc mày kêu mẹ lên đấy bây giờ hơ phen đã hiểu chúng muốn gì ở anh nhưng anh cũng biết nếu cứ im lặng sẽ có thể như thế nào rồi anh dồn hết sức mình vật vã rên rỉ dưới áp lực của nỗi dằn vặt trong lòng Tên Rainerbos quan sát sự đấu tranh hiện rõ trên mặt Herfen Và khi hắn nghĩ Herfen đã gần đến lúc khủng hoảng rồi Hắn ra hiệu cho tên Mandarin Treo nó lên Cái tiếng đó xuyên qua người Herfen như một viên đạn Anh thốt lên một tiếng kêu kéo dài Nỗi sợ hãi tra tấn khủng khiếp Làm cho người anh trần truồng Như không còn da bọc xương nữa Vừa kêu la, anh vừa bám giết lấy tên Mandrin. Tên Mandrin kéo anh ra cửa sổ, vứt một đoạn thừng qua xong cửa. Hắn vừa sắp kéo thừng lên, thì tên Rennerbot ngăn lại. Át cả tiếng kêu la điên dại của Hoefen, hắn gầm lên. Khai ra hai tên. Khai một tên. Mày nghe thấy không? Chỉ một tên thôi. Nào, khai đi. Tên Rainerbos chờ thêm một lúc nữa. Nói ra ái chốc nữa thế nào cũng sẽ phá tan bức thành của sức mạnh ý chí và sẽ dìm Herfen xuống. Nào, mau lên, khai đi! Nhưng Herfen không nghe thấy gì. Anh vẫn kêu gào. Anh lật ngửa đầu ra sau lắc đi lắc lại. Tên Mandarin kéo căng đoạn thừng nghe xoạt một cái. Hai tay hơ phen bị lôi giật lên, xương vai kêu răng rắc. Người anh hùng bị treo lủng lẳng. Tiếng kêu của anh biến thành tiếng rít như tiếng còi vậy. Các bắp thịt sau gáy căng ra như muốn đứt, rắn lại như sắt. Cổ thì bị kéo dài đờ ra, cứng ngắc như đá. Sau khi tên Mandarin buộc thừng vào cái sông ngang, hắn trồm lên người Cropin. Lúc đó đã quá sợ hãi, bò vào một góc. Tôi không biết gì cả. Và Kropinski bật khóc. Anh cũng bị buộc lại, bị kéo đến cửa sổ và bị treo ngay bên cạnh Herfen. Cả hai người cùng kêu giống lên như những con vật. Tin Rainerbos đã quen thuộc với quá trình hành tội này rồi. Những tiếng kêu la ít khi kéo dài quá hai phút. Thế là sức người cũng kiệt và chỉ có thể phát ra được một thứ tiếng không to hơn tiếng y ì của trẻ con. Tên Glutik đứng trước những người bị treo, hai nắm tay hắn gác lên hông, hai bên mí mắt hắn run lên. Chừng nào hai người còn kêu la thì con nói với họ cũng vô ích, họ sẽ chẳng nghe thấy gì thành ra là phải đợi tên madrin cho một điếu thuốc lá hút cả ba đứa làm như đây là một cuộc thí nghiệm đầu của herpfenn gập xuống ngực từ trong họng anh chỉ có tiếng khàn khàn thở ra đã đến lúc nghe đây herpfenn chúng tao sẽ cởi trói ngay cho mày nếu mày không nói những điều mày biết thì chúng tao sẽ Đu mày cho đến khi mày chỉ còn là cái xác lủng lẳng mà thôi. Tin Rainerbos bước sang chỗ Krupinski. Còn cả mày cũng thế, thằng Ba Lan kia. Để cho biết thực chất lời hăm dọa như thế nào, Rainerbos cầm dây lưng hai người kéo như kéo dây chuông. Mỗi lần kéo như thế, làm cho các cơ thể treo lủng lẳng nặng thêm hàng trăm cân, Khiến cho hai người càng rú lên Mặt họ đã đổi sắc Tên Rainerbos đệm vào trò chơi ma quỷ ấy của hắn Những lời thân mật Để cho chúng mày thấy Chúng tao không phải là vô nhân đạo Chúng tao sẽ cởi trói cho chúng mày ngay bây giờ Tao khuyên là chúng mày phải biết ơn chứ Thấy hắn ra hiệu Tên Mandarin thả dây thừng ra Cả hai người rơi phịch xuống đất. Rainerbos liếc nhìn tên Krutik, tên kia gật đầu đồng ý. Tên Mandrin đặt hai người vào sát tường, để họ vào tư thế nửa ngồi nửa đứng. Rainerbos lấy mũi giày nâng cái đầu cúi gập của Herfen lên. Nào, mày biết những gì về thằng Kramer? Herfen vẫn nhắm chặt mắt. Tên Rainerbos chỉ cần một lúc rồi hắn thả đầu hơi phen ra, cái đầu lại cúi gập xuống ngực. Được, hắn nói. Để chúng tao xoay sở cách khác vậy. Xem mày sẽ phải nói gì về bản thân mày đây? Tên Glutich phát tan cảnh im lặng chờ đợi chỉ mới kéo dài được vài giây thôi. Hắn gầm thét lên dữ tợn và đá mạnh vào hai người như đá bóng. Chúng mày con nói không? Đồ khốn kiếp. Tên Rainerbord khéo léo hơn, bình tĩnh hơn Clutic đã ngăn hắn lại cho khỏi quá tay và ra hiệu cho Clutic để mặc hắn làm theo ý của hắn. Hắn cúi xuống hai người lúc đó đã nằm sóng sượt trên sàn rồi. Nghe đây này, bây giờ chúng tao sẽ để mặc chúng mày ở đây rồi chúng ta sẽ trở lại. Để cho chúng mày lấy lại hơi và nghĩ cho thật kỹ đi. Hoặc là chúng mày nói ra những gì chúng ta muốn biết thì chúng mày được sống. Hoặc là chúng ta sẽ treo cổ chúng mày lên và thằng bé con của chúng mày sẽ chẳng còn chú bác thân mến gì nữa đâu. tên Rainerbos đứng dậy vừa nói vừa cười gằn. Đi thôi các ngài. Bệnh nhân cần yên tĩnh để ngẫm nghĩ. Tiếng dìa khóa lạnh lùng lạch cạch trong ổ và đèn tắt. Đêm tối thật là nhân từ. Những giờ phút che chở của bóng đêm lặng lẽ trôi qua trên hai người như những bàn tay hàn gắn vết thương cho họ. Foste không phải nghe ngóng nữa. Anh ta biết rằng hôm nay như vậy là đã xong rồi anh ta ngủ thiếp đi nhưng trong xà lim không xa đó bắt đầu có tiếng thì thầm nghe nhỏ đến nỗi chỉ hơi khẽ lay động không khí trong phòng thôi này chúng nó muốn bắt chúng mình khai những tên để làm gì nhỉ herphe không trả lời câu hỏi đó của Kropinski hai người đứng tì vào nhau họ đứng lên dựa vào tường Để khỏi phải chết cứng trên nền xi măng giá lạnh cùng những quần áo ướt đẫm Anh không muốn nói cho tôi biết sao Lúc sau, Kropinski lại hỏi Nhưng Herfen vẫn im lặng Anh cúi gập đầu xuống để bóng tối che mặt anh đi cho mắt Kropinski khỏi nhìn thấy Những câu hỏi ấy đã đào vào trong người Hơ Phen lật sới tội lỗi lên như là sới đất. Nỗi đau đớn trong tim anh lại tràn cả vào chỗ đau đớn của cái thân thể đã bị bóc tước cả ra. Toàn thân Hơ Phen tan vụn như một tảng đá đổ sập. Bây giờ anh lại kéo cả kropinsky theo mình nữa. Một con người vô tội Phải chịu đựng tất cả cái cảnh thống khổ này và chắc chắn phải theo anh đến cái chết thì đều là tội lỗi do anh cả. Chẳng có cách nào thoát khỏi xà lim này nữa. Tưởng đâu rằng họ bị giam cầm ở đây chỉ vì đứa bé nên con người không ngờ vực kia cứ hỏi tại sao chúng lại hỏi những tên chẳng dính dáng gì đến đứa bé kia. Hơi lạnh của tường xi măng thấm thêm vào chiếc áo ướt đẫm của Hơ Phen. Hai tay anh què vì bị tra tấn, lủng lẳng như đã chết. Kropinski không hỏi thêm nữa. Anh bận tâm với những lo lắng của riêng mình. Hơi lạnh cứ thấm sâu mãi vào người anh. Bóng tối trong căn xà lim như cái hộp là một khối đen nặng nề. Của cái đêm tối suy nhược Cắt đứt họ với thiên nhiên Còn thở bên ngoài Bây giờ họ chẳng còn gì Ngoài trái tim đang đập Đang đập kỳ diệu Như những chiếc đồng hồ chạy điên cuồng vậy Những ý nghĩ của Hoffen Không thể vượt ra ngoài hàng rào Của tội lỗi Chúng lang thang giữa những tảng đá lồn nhồn Của cái tôi của anh Nay đã thành tan tác Va và vào chỗ này, chỗ khác để tìm lối đi giữa mớ hỗn độn không có đường ra. Cân não anh như những đường dây điện cháy đỏ lên và trong lòng anh cũng đang kêu gào như chính mình còn đang bị treo lên. Để trốn tránh nỗi sợ hãi, anh vội vã nói thầm như bị lôi kéo đi. Chúng nó sẽ trở lại đấy. Nghe kìa, chúng nó trở lại đấy. Chúng mình lại bị treo lên lần nữa đấy. Nghe kìa, tôi không thể chịu được một lần nữa đâu. Tôi... Hơ chẹn cổ họng lại, tiếng nói im bặt đi. Anh nghe rõ những tiếng động ngay bên mình. Vẫn im lặng. Kropinski không nói gì thêm nỗi thất vọng đã trở nên một nỗi dây dứt đối với Hơ Người đứng bên cạnh anh lại cũng khiếp sợ như anh, và chính anh ta không ném cho anh được một lời nào, hòng giúp anh có thể bám lấy trong tình trạng đang tan rã. Tôi thật là hèn nhát, anh nói nhỏ, hoàn toàn tan tác rồi. Những gì còn lại trong người anh đến lúc này có thể cũng tan vỡ nốt. Anh không thấy là Kropinski đang lắc đầu rất mạnh. Nhưng Kropinski vẫn lắng nghe như uống vào tránh tiếng thì thầm của Herfen. Anh chỉ sợ đấy thôi. Và tôi cũng sợ. Kropinski khẽ nói thân mật như anh em. Chúng mình... Chỉ là những con người bé nhỏ tội nghiệp như là đứa bé ấy kia. Bản chất giàn dị của Kropinski không thể nói những lời to tát hơn nữa. Và bỗng hơi thở của Hoffen rồn dập, Anh kêu lên không thành tiếng. Điều đó không liên quan gì đến đứa bé cả. Nó là về chuyện khác kìa. Anh rên gì? Khi chúng nó quay lại. Tôi không thể chịu treo nữa đâu. Tôi không thể. Trời đất ơi! Cậu không thể tưởng tượng được đâu, Marianne ạ. Cậu không thể tưởng tượng được. Lo giúp đỡ Herfen, Kropinski nói nhỏ. Nhưng mà... Cái gì chứ? Anh phải nói cho tôi biết đi. Herfen cảm thấy mình buộc lòng phải nói ra điều đó để trút khỏi những tội lỗi của mình đối với Krupinski. Nhưng trong người anh có một sức kháng cự chống lại việc tiết lộ tất cả những gì đã được giữ gìn rất kín. Nhưng con người bên cạnh anh đây dù sao cũng là người bạn trong lúc chết và sẽ mang theo cái đó sang thế giới bên kia. Ý nghĩ đó đánh lật, cắn cân. Và Hoffen bắt đầu nói lúc đầu thì còn ngập ngừng Rồi cởi bỏ dần Cái bí mật của anh Là chúng nó muốn biết Những đồng chí nào trong bộ máy Chúng tôi Có một bộ máy Cậu thấy không Cả trại này không biết gì Về cái đó Không một ai biết gì Anh nói đến hoạt động riêng của anh Huấn luyện viên quân sự Cậu biết không Buổi tối Chúng tôi ngồi dưới một cái hầm ở y xá, dưới đất ấy, cậu hiểu chưa? Và tôi chỉ vẽ cho họ cách cầm một khẩu súng ngắn và ngắm bắn như thế nào. Anh kể lại việc các đồng chí Liên Xô đã bí mật đưa vũ khí vào trại như thế nào. Và khi Kropinski hỏi trong những nhóm ấy có những đồng chí Ba Lan không, thì Herfen bảo là có và thuật lại hành động dũng cảm của Joseph Lewandowski. Hồi đó, vào lúc trước khi trại bị ném bom, khi ấy sưởng máy Gurslov hãy còn, và những khẩu các bin cũng chế tạo ở đây. Chúng tôi muốn đem một khẩu vào trại Lewandowski làm việc ấy. Chúng tôi chờ ngày tới phiên tên chỉ huy khối 19 có cái cổ còng trực nhật ở cổng. Thằng đó trông thấy máu không chịu được. Và hôm đó Lewandowski làm người ta tưởng anh bị ốm. Anh tự để mình rơi vào máy và Herfen nuốt ực một cái. Anh ấy cố ý để tay mình vào dây cuốn. Suýt nữa cánh tay của anh ấy bị toác ra, máu chảy kinh khủng. Chúng tôi đặt Lewandowski lên chiếc cáng, khẩu cabin để ở dưới mình. Máu vẫn cứ chảy sũng ra, nhưng Lewandowski hoàn toàn nằm im. Khi chúng tôi khiêng ra cổng, anh ấy vẫn chẳng cựa quậy gì. Tên chỉ huy khối có cái cổ cổng, trông thấy thế, đã bùn rùn hết tay chân. Còn chúng tôi thì vội vã khiêng Lewandowski qua cổng. Sau đó, chúng tôi đánh dấu vào nòng súng và báng súng. Nó trở thành khẩu súng luyện tập của chúng tôi. Tôi đã dùng nó để chỉ bảo các đồng chí cách lắp đạn, cách sử dụng chỗ khóa, và tháo nó ra như thế nào rồi herphe lặng im anh đã nói đủ để xua nỗi sợ hãi ra khỏi người mình bây giờ thì anh sung sướng vì đã có một người bên cạnh mình cũng biết điều đó và thấy mình gắn chặt vào người ấy krupinsky nín thở lắng nghe anh rất muốn nói một câu gì đó nhưng vì xúc động quá Anh chỉ thì thầm. Tốt rồi. Tốt rồi. Việc kể lại câu chuyện khiến cho Hơ Phen khỏe lên phần nào. Anh biết rằng căn bản anh không phải là một con người hèn nhát và anh có đủ sức mạnh ý chí để chịu đựng đến cùng. Nỗi sợ khủng khiếp là do ở thần kinh mà ra. Chỉ cần nghĩ rằng chúng sẽ trở lại Và sẽ treo anh lên lần nữa là lập tức toàn thân anh run lên bần bật. Những thớ thịt anh rung lên và nỗi sợ lại tràn ngập khắp người anh. Anh run sợ trước giây phút kinh khủng khi chiếc cầu bắc ngang giữa sức mạnh với ý chí bị gãy vụn. Vì vậy cho nên anh tìm Kropinski một chỗ bấu víu. Lát sau khi nói với Kropinski... Thái độ của anh gần như là van lơn cầu xin chỗ bấu víu kia. Cậu thấy không? Vì thế mà chúng nó muốn biết tên các đồng chí. Nhưng anh sẽ không nói chứ? Nói ư? Tôi không muốn nói chút nào. Chúng nó sẽ còn treo tôi lên nữa. Và tôi sẽ không thể nào chịu được tiếp đâu. Krupinski hiểu. Anh muốn giúp đỡ, nhưng chẳng có gì khác ngoài tình đoàn kết. Cả tôi cũng sẽ bị treo nữa. Và bây giờ cũng như anh, tôi đã biết tất cả rồi. Chúng mình chỉ là những con người nhỏ bé, tội nghiệp, cô đơn, chẳng có ai che chở. Nhưng chúng mình không nói gì cả, không nói một lời nào. Phải đấy, Andrea. Chúng mình sẽ không nói gì cả, sẽ không một lời nào chứ. Chúng mình sẽ kêu gào thật to, khi nào chúng nó muốn biết tên các đồng chí thì chúng mình cứ kêu gào mãi đi. Như thế còn hơn là nói ra đấy. Hơfen đáp lại những lời nói mộc mạc kia của Kropinski bằng một cảm giác nhiệt thành và biết ơn. Phải đấy cậu ạ. Cậu nói đúng rồi Chúng mình sẽ chỉ kêu thôi Phải không Thế là chúng mình không thể nói gì cả Cứ như vậy Hai người giúp đỡ nhau Lấy yếu làm mạnh Giữ chắc những cột chân cầu Cho chúng khỏi bị sập Dưới những dòng nước lũ Đang sắp sửa lại tràn lên Và đập vào người họ Kramer trải qua những giờ buổi sáng trong tình trạng thấp thỏm lo âu Bô Khâu đã đến chỗ anh một lần rồi Nhưng anh vẫn chưa có gì báo cáo Mà cũng không biết là suýt có thể chui được vào bong ke hay không Số phận của cái nghề trùm trại là luôn luôn bị gọi ra cổng Cái việc đó thật chẳng thú vị chút nào Hôm nay tên Rainerbos đã gọi anh ra hai lần rồi Bây giờ tiếng loa lại xè xè Và cái giọng lè nhè của hắn lại ngoác lên trong phòng Kramer Chùm chạy ra cổng ngay, mau lên Kramer sốc lại áo, trục mũ lên đầu Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn ấy bây giờ lại muốn gì nữa đây Kramer chạy ra cổng Đi qua sân kiểm soát như đi trên tảng băng mỏng vậy Liệu Tình hình này còn giữ được bao lâu nữa? Trong lúc này Herfen đã khai ra chưa? Kramer chẳng bao giờ lo sợ cho bản thân mình. Bất kỳ việc gì xảy ra với anh cũng mặc. Anh biết sự yếu đuối chẳng bao giờ vật ngã được mình dù tình hình nguy hiểm đến đâu chăng nữa.